Quay về một mối. Chúng ta thường chia đời sống thành nhiều ngăn. Làm sao chúng ta mang thiền ra khỏi phòng, đem nó đi vào nhà bếp và vào phòng làm việc. Ở thiền phòng, chúng ta ngồi im lặng, theo dõi từng hơi thở. Làm sao để việc ngồi thiền có tác dụng cả những lúc ta không ngồi thiền. Ví dụ như khi bác sĩ tiêm một mũi thuốc vào cánh tay bạn, không phải chỉ cánh tay, mà toàn thân bạn đều được hưởng mũi thuốc đó. Khi bạn ngồi thiền được nửa giờ, sự an lạc mà bạn có được trong nửa giờ đó phải được tỏa rạng trong suốt 24 giờ, chứ không phải chỉ trong lúc ngồi thiền nửa giờ mà thôi. Mỗi nụ cười, mỗi hơi thở là để dùng cho cả ngày, chứ không phải chỉ để cho thời gian ngắn ngủi đó mà thôi. Chúng ta phải thực tập như thế nào để không còn thấy ranh giới giữa lúc ngồi thiền và không ngồi thiền. Trong thiền phòng, chúng ta đi kinh hành từng bước chậm rãi, có ý thức. Nhưng tại phi trường và trong siêu thị, ta trở nên một con người khác. Ta không còn giữ được chánh niệm, ta đi như bị ma đuổi. Làm thế nào để khi ra khỏi thiền phòng, ta vẫn giữ được chánh niệm? Tôi có một người bạn biết thực tập hơi thở giữa những tiếng reo của điện thoại và điều đó giúp ích cho anh ta rất nhiều. Một người bạn khác làm áp phe... Nhưng biết đi thiền hành khi đến những nơi hẹn Đi rất khoan thai chậm rãi Trên đường phố Denver Khiến người qua đường phải nhìn anh mỉm cười Nhờ vậy mà những buổi gặp gỡ làm ăn của anh Lúc nào cũng thoải mái và thành công Dù với những người khó tính nhất Chúng ta phải biết áp dụng thiền tập vào đời sống hàng ngày Chúng ta hãy cùng nhau thảo luận Làm cách nào cho hay? Bạn có tập thở không khi nghe chuông điện thoại reo? Bạn có tập mỉm cười không khi sắc cà rốt? Bạn có tập buông thư không sau những giờ làm việc mệt mỏi? Đó là những câu hỏi rất thiết thực. Nếu lúc ăn, ngủ, nghỉ lúc nào bạn cũng thiền thì đời sống hàng ngày của bạn là một đời sống thiền và điều này sẽ ảnh hưởng lớn lao đến đời sống xã hội. Mà thiền là sống có chánh niệm trong từng phút giây, nó không còn là một ý tưởng mơ hồ, xa vời, tách rời khỏi cuộc sống nữa. Cắt cỏ và thở. Có bao giờ bạn cắt cỏ với một cái phản không? Bây giờ ít ai dùng phản. Cách đây 10 năm, tôi mua một cái phản để cắt cỏ quanh cái cốc tôi ở. Tôi mất cả tuần lễ mới tìm ra cách để sử dụng nó một cách hữu hiệu. Bạn phải biết thế đứng, thế cầm phản và đặt lưỡi dao trên cỏ như thế nào. Tôi nhận thấy rằng Nếu tôi biết kết hợp hơi thở với những động tác của tay và làm một cách thông thả, có ý thức, thì tôi có thể làm rất lâu. Nếu không, chừng 10 phút sau là tôi đã thấy mệt rồi. Những năm gần đây tôi để ý tránh không làm mình mệt và đánh mất hơi thở. Tôi biết săn sóc cho thân thể tôi, biết tôn trọng nó. như người nhạc sĩ tôn trọng cây đàn tôi không còn xem thân thể như một dụng cụ để đạt đến một mục đích nào đó nó chính là mục đích của tôi rồi nên tôi đối xử với nó một cách dịu dàng tôi cũng đối xử như vậy với cái phản cắt cỏ trong khi làm việc tôi theo dõi hơi thở tôi có cảm tưởng Cái phản cắt cỏ Cũng thở với tôi Một ngày kia Có một người hàng xóm già đến thăm Ông chỉ tôi cách dùng phản Ông ta sành sỏi hơn tôi nhiều Nhưng thế đứng Và những động tác của ông Cũng không khác gì tôi Điều làm tôi ngạc nhiên là Ông cũng kết hợp hơi thở Với những động tác của mình Từ đó Mỗi khi thấy ai cắt cỏ giới phản, tôi cứ nghĩ là họ cũng đang thực tập chánh niệm. Vô Nguyện Ở Tây Phương, người ta làm việc gì cũng phải có mục đích hẳn hoi. Đi đâu, người ta cũng chỉ nghĩ tới chuyện đến, và người ta chỉ nhắm thẳng hướng đó mà đi đến. Cái đó cũng có cái lợi, nhưng đôi khi chúng ta quên mất cái thú đang được đi trên đường trong đạo bụt có một giáo lý gọi là vô nguyện nghĩa là ta chẳng cần phải chạy theo một cái gì cả vì cái gì cũng có sẵn trong ta rồi khi đi thiền hành chúng ta chẳng cần phải tới nơi nào hết chúng ta chỉ cần bước những bước thật an lạc và thảnh thơi. Nếu cứ nghĩ đến tương lai, đến những gì mình phải đạt được, thì chúng ta quên mất những bước chân. Khi ngồi thiền cũng vậy, mình ngồi vì mình thích ngồi, vậy thôi, không phải để đạt được một cái gì hết. Điều này rất quan trọng. Khi ngồi thiền, Mỗi giây phút đưa mình tiếp xúc với sự sống, nên suốt buổi ngồi thiền, mình cảm thấy rất an lạc. Khi ăn một muối quít hay uống một chén trà cũng vậy, mình phải ăn và uống trong tinh thần vô nguyện đó. Thường thường chúng ta tự bảo rằng không nên ngồi ì ra đó, phải làm một cái gì chứ. Nhưng khi thực tập chánh niệm, ta thấy rằng chẳng cần phải làm gì cả, chỉ cần ngồi yên và có mặt như vậy thôi. Học cách ngồi yên là học cách dừng lại để nhìn cho rõ. Lúc đầu ta tưởng rằng dừng lại là một hình thức phản kháng đời sống hiện đại. Thật ra không phải thế. Đó không phải là một thái độ chống trả, mà là một nghệ thuật sống. Nhân loại có tồn tại được hay không là tùy ở khả năng biết dừng lại của chúng ta. Hiện nay thế giới có hơn 50.000 đầu đạn nguyên tử, thế mà người ta vẫn chưa muốn dừng lại, vẫn còn muốn chế tạo nhiều hơn nữa. Cho nên, dừng lại... không những là dừng lại những cái nguy hại mà còn tạo cơ hội cho những cái lành phát triển. Chúng ta tu làm gì vậy? Không phải để trốn thoát đời sống mà chính là để chứng nghiệm rằng hạnh phúc trong cuộc đời là có thật, có ngay bây giờ và trong tương lai. Muốn có hạnh phúc thì phải có chánh niệm. Chánh niệm là nền tảng của hạnh phúc. Nếu chúng ta không biết rằng chúng ta đang có hạnh phúc, thì làm sao hạnh phúc có mặt được? Khi chúng ta bị nhức răng, chúng ta mới biết rằng không nhức răng là một điều hạnh phúc. Thế mà khi không bị nhức răng, chúng ta vẫn không thấy hạnh phúc. Trong cuộc đời còn biết bao nhiêu điều mầu nhiệm, nhưng vì không tu tập chánh niệm nên ta không biết thưởng thức khi có tu tập chánh niệm ta mới biết trân quý những cái màu nhiệm đó ta mới biết giữ gìn chúng biết chăm sóc cho hiện tại là biết chăm sóc cho tương lai muốn tạo an lạc cho tương lai thì phải biết tạo an lạc cho giây phút hiện tại Đời sống là một tác phẩm nghệ thuật Sau một khóa tu ở miền Nam California, có một nghệ sĩ đã hỏi tôi Thưa thầy, con phải nhìn cái hoa như thế nào để lột tả được hết vẻ đẹp của nó trong bức tranh của con? Tôi đã trả lời Nếu anh nhìn cái hoa với ý đồ như vậy thì khó mà thấy được vẻ đẹp Của hoa Hãy buông bỏ mọi toan tính Thì anh mới mong tiếp xúc được Với bông hoa Và cũng anh chàng đó Nói với tôi Thưa thầy Khi con ngồi với một người bạn Lúc nào cũng gì Có một cái lợi gì đó Dĩ nhiên Một người bạn có thể giúp ta rất nhiều Nhưng một người bạn Không phải chỉ là Một cái nguồn lợi lạc Đến với một người bạn không phải để nhờ cậy giúp đỡ, nâng đỡ hay khuyên nhủ, mà đó là cả một nghệ thuật. Chúng ta có thói quen khi làm gì là để mong cầu một cái gì đó. Cái đó ta gọi là ốc thực tế, và ta cho là chân lý, là cái mà ta phải trả giá. Ngồi thiền để đạt tới chân lý. Hẳn chúng ta sẽ được đền bù xứng đáng Chúng ta có khuynh hướng nghĩ như vậy Nhưng sự thật có thể là khác Khi hành thiền Chúng ta dừng lại Và chúng ta nhìn sâu hơn Chúng ta dừng lại Là để có mặt với chính mình Với cuộc đời Khi chúng ta biết dừng lại Là chúng ta đã bắt đầu thấy Và khi thấy Là đã có thể hiểu An lạc, thảnh thơi là hoa trái của sự tu tập này. Chúng ta phải nắm vững nghệ thuật dừng lại để thực sự có mặt với bạn mình và với bông hoa. Làm sao để cho an lạc có mặt trong một xã hội mà mọi người đã quen toan tính lợi lộc? Làm sao để nụ cười chúng ta tỏ lộ niềm vui thực sự chứ không phải chỉ là một hình thức xã giao? khi ta biết mỉm cười với ta là ta chứng tỏ rằng ta có chủ quyền thực sự ta không đánh mất chính mình ta có thể làm thơ ca ngợi sự dừng lại sự hiện hữu màu nhiệm không mong cầu không toan tính ta cũng có thể vẽ một bức tranh ta làm gì cũng được nếu ta làm có chánh niệm thì hành động đó là một bài thơ Một bức tranh như khi ta đi thiền hành trong siêu thị hay khi ta trồng cái xà lách. Mỗi giây phút sống trong chánh niệm, làm trong chánh niệm, và an trú vững chãi trong chánh niệm. Cho dù chúng ta không vẽ hay làm thơ, thì cũng bằng như ta đang vẽ hay làm thơ vậy. Con người ta tỏa rạng niềm vui và sự an lạc. Ta làm cho cuộc đời thêm đẹp và mọi người quanh ta thêm tươi. Sự có mặt tươi mát của ta, thảnh thơi và vững chãi, là một tác phẩm nghệ thuật sống động mà ta chẳng cần phải nhiều lời. Thế giới quanh ta Nhờ thế mà cũng tỏa rạng sự vững chãi và thảnh thơi.